Lý Tự Thành tuy quay mảnh, nhưng y cũng không sợ sệt gì, quá. Nè, người to gan dám xúc phạm tới sư phụ ta hả? Đã chán sống rồi phải không? Vì giống là nghịch ta. Lời của sư phụ ta lão nhân gia người trước đây chưa bao giờ sai. Chợt nghe tiếng gió rít dù dù. Ngoài cửa sổ có ba ngọn trường mâu phóng vào bắn mau tới cửu nạn. Cửu nạn hơi quay đồ lại. Tây áo bào bên trái phất một cái, đã cuốn hai ngọn trường mâu phóng trở ra phải chụp ngọn thứ ba. Ngoài cửa sổ có hai tiếng á á thảm vang lên, hai tên vệ sĩ bị Mâu cấm trúng ngực chết ngay tại chỗ. Mũi ngọn Trường Mâu thứ ba đã kề vào hậu tâm của Ngô Tâm Quế. Ngô Tâm Quế kêu lên: "Không được khinh suất động đổng, mọi người lùi ra 10 bước. Bọn vệ sĩ Đồng Thanh dân dạ lùi lại vài bước, Cửu Nạn cười nhạt nói: "Hôm nay kẻ cũng rất khéo."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 Lý Tự Thành, Trần Duyên Duyên, ba người cùng A một tiếng đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Tự Thành hô hô cười rộ nói. Há há há há há, hãy, hãy lắm. Năm xưa, bức tử cha ngươi. Này chết dưới tay ngươi còn hơn chết trong tay thật đại, hát gian này có trăm lần. Nói xong bước tới hai bước, dằn thiền trượng xuống đất, đầu trượng cấm ngập xuống đất hơn một thước. Hai tay nắm ngực áo phanh ra một cái.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 với được quân thất đất chấp đỡ, ta mới bất hạnh bị thua. Bây giờ cơ bị công chúa bắt sống, nếu ta giết ngươi thì lão hòa chiếm tiện cho ngươi chết cũng khấu phục." Rồi y ngẩng đầu lên nói với cứu nạn, "Công chúa điện hạ, xin người tha y, để ta với thằng gian tặc này sống chết một phen." Cứu nạn nhấp ngọn trường mâu lên nói, "Để xem ai giết được ai." Ngô Tầm Quế nằm dưới đất trên hừ hừ mấy tiếng, đột nhiên nhảy bật lên, giật ngọn thiền trượng quét ngang vào hông cửu nạn, cửu nạn quát, không biết sống chết là gì. Tay trái xoay ngọn trường mâu một cái, đã đè xuống thanh thiền trượng của y phát kinh. Ngô Tâm Quế chỉ cảm thấy cánh tay tê trồn, ngọn thiền trượng rơi xuống đất. Mỗi ngọn trường mâu đã chỉa thẳng vào cổ hồng y. Ngô Tâm Quế tuy vũ dũng, nhưng trước mặt loại cao thủ nội công thâm hậu như cửu nạn, thì cũng như một đứa trẻ con, một kiêu cũng không chống nổi.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 Giọt máu ấy tự nhiên là máu trên mặt y bắn qua Quang quân ngoài phòng lớn tiếng hò hét Có người dọa dẫm lý tự thành và cửu nạn Nhưng sợ làm tổn thương với vương gia Nên không dám xông vào trợ chiến Ngô tầm Quế thở hỗn hển Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi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 Vì tiểu bảo núp sau lưng sư phụ, vô cùng kinh ngạc. Tại sao thằng Đại Hán gian không đâm hòa thượng mà lại đâm vợ? Rồi lập tức hiểu ngay. À phải rồi, đi cầm hận vợ lén lấy hòa thượng và giết bà ta cho hả giận. Cửu nạn lại đã sớm nhìn thấy tim đen của Ngô tầm Quế. Thằng ác dần này thật rất gian quạt, y đánh không lại Lý Tự Thành, bèn dùng độc kế này. Quả nhiên, Lý Tự Thành vì lo cứu cho Trần Diên Diên,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 Ta ưng thuận ngươi là được. Di tiểu Bảo quay đầu hỏi Lý Tử Thành. Còn ngươi thì sao? Lý Tử Thành trên mặt có vẻ tức giận, đã định chửi mắng. Nhưng thấy trên mặt Trần Duyên Duyên có vẻ cầu khẩn, lập tức nén giận, hừ một tiếng nói. Tụi ta nói thế nào thì cứ như vậy. Di tiểu Bảo cười hì hì, nói với Ngô Tàm Quế. Dương gia, ta và ngươi dốn nước sông không phạm nước giếng Sao không lưỡng toàn kỳ mỹ? Ngươi làm chức bình tay dương của ngươi. Ta làm chức với tức gia của ta Lâm, ta và Di Tức gia có chuyện gì với giao đâu? Vậy thì ngươi hạ lệnh thả tất cả bạn bè của ta ra. ta cũng xin sư phụ tha ngươi ra, cũng như cho bà cổ dán trước là biệt thập, dán sau là chí tôn, không thua không thắng, không ăn không chung. Ngươi không muốn giết cả ba nhà, ta cũng không lực là cái ngươi, đánh bạc không thua vẫn tốt hơn tất cả mọi người đều rơi đầu, đúng không nào? Cứ theo câu ấy đi. Xin ngươi gọi thế tử tới đây, rồi đi đón công chúa.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 Duy Tiểu Bảo nhìn cửu nạn một cái Còn chưa trả lời Lý Tự Thành đã cao giọng nói <cười> Ta không phải là bạn bè Cũng con chó còn thát đó Cửu nạn khen Giỏi thần phản tật nhà ngươi cũng cứng đầu lắm Ngô Tạm Quế Ngươi để y đi cùng bọn ta luôn Trần Duyên Duyên nhìn cửu nạn một cái Trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích Và nài nỉ Nói Sư Thái Cửu nạn quay đầu đi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 cũng sẽ không làm khó người ta nữa, đó là thông lệ trong quan trường. Khi Tiểu Bảo nói như thế là để Ngô Tâm Quế yên tâm, cửu nạn tự nhiên không hiểu rõ chỗ quan yếu bên trong. Quả nhiên Ngô Tâm Quế nghĩ thầm, đội tiên sự tình cặt giấy thu xếp. Bèn quay nhìn Hạ Quốc tướng nói, "Hạ tướng binh, mau đi lấy 50 vạn lượng bạc khao thưởng cho thị vệ và quan binh của Di Tức gia. là chuẩn bị một phần lễ hậu cho Di gia."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 thì hại khâm sai tội danh rất lớn, nếu không lập tức giấy quân không xong. Hiện nay, quyền ngoại diễn còn chưa bằng xong, chật tay nuốn cuốn, chứ phải làm kế dạng toàn. Sao mày đánh tới bắt Kinh, còn sơ như cái thành tiểu lưu manh này bay lên được trời. <cười> Lúc ấy cũng không nghĩ tới việc trở mặt, cùng cửu nạn, Di Tiểu Bảo tới An Phụ Duyên, đón công chúa, rồi tiễn ra ngoài thành Côn Minh. Đám quân tướng tuy đều hoài nghi,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 Từ nay cho đi, một Dương Phủ làm sao còn tranh giành làm hùng trưởng giới thiên địa hội được? Liễu Đại Hồng nói Kỳ hương chủ, chuyện lực đổ cầu tầm quế gì đó, bọn ta cũng không thể so tàn với thiên địa hội nữa. Xin cười bẩm lại với trần tổng đà chủ, nói một Dương Phủ từ nay trở đi, đối với thiên địa hội cam bái hạ phong, ơn cứu mạng của Duy Hương chủ, chỉ sợ đời này kiếp này bọn ta cũng không báo đáp được. Liễu Đại Gia nói câu ấy làm cái gì? Mọi người giữa chỗ chết tìm cái sống, tính mạng ai cũng mới tìm lại được cả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 dây hương chủ ở thành một đường bọn ta Qu quảng Thiên Hùng ôm quyền khom người nói tiết phụ địa mẫu quá thành phục Minh quán Thiên Hùng thuộc hạ của cổ hương chủ ở xích quả đường tham kiến di hương chủ và các vị đại cao ở thành một đường à, thì ra là quản đại ca ở sức quả đường rấtưng hạnh thânán tiền lão bản ngày trước đã gặp Quản Thiên Hùng ở Hồ Nam mấy lần liền giới thiệu y với bọn lý lực thế kỳ Thanh bưu phong tế Trung từ thiên xuyên quyền trinh đạo nhân mã ngàn siêu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 Tân trà cũng đã kịp báo tin, không làm lỡ đại sự. Cái gì đại ca thế thế nào? Hoàng đại ca biết binh mã, Ngô Tam Quế phái đi phục, tổng tổng có bao nhiêu người không? Ngô Tam không kịp phái binh từ quân Minh tới, nên nghe nói là cho bộ cấu đưa thư điều tất cả binh mã ở Điền Bắc và Kiềm Nam, tổng tổng có hơn 3 vạn. Mọi người đồng thanh chửi rủa, bộ thuộc của Di Tiểu Bảo dẫn theo chẳng qua chỉ có 2000 người, còn chưa bằng 1 phần 10 của đối phương. Tự nhiên ít không chống nổi nhiều.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 Mã Siêu Hưng mở tiệc linh đình thết đại Di Tiểu Bảo và Quần Hùng Thanh Mộc Đường. Trong tiệc, Quần Hùng nói, từ nay một dương phủ đối với Thiên Địa Hội, Cam Bái Hạ Phong, tất cả đều vô cùng cao hứng. Sau khi tiệc tan, người do thám của xích quả đường tới báo, bộ thuộc của Ngô Tam Quế biết Di Tiểu Bảo đã đổi hướng sang Quảng Tây, bèn Điều Binh đuổi theo, hiện đã tới biên giới Quảng Tây nhưng không dám tiến nữa.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 Di Tử Bảo rốt lại dẫn thấy còn rất gần dân nam, trong lòng sợ sệt, thúc dục mọi người lên đường. Sáng sớm hôm thứ ba, từ biệt cổ trí trung và bọn quân đệ xích quả đường lên đường đi về hướng đông, Mã Siêu Hương và bọn quân đệ gia hậu đường dọc đường bầu bạn, thấy càng lúc càng xa dân nam. Di tiểu Bảo cũng dần dần yên tâm.